các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2532, hệ còn có tôi. Diệp Bắc Minh đưa mắt nhìn ra xung quanh, còn có người nào muốn vào bảo khố nhà họ Diệp nữa không? Đám người tụ võ bị anh đảo qua đều lui về phía sau từng bước theo bản năng. Ánh mắt của đám người Sở Thiên Hùng, Đông Hoàng Trường Thiên, đạo trưởng Sắc Dương vô cùng nghiêm túc, kẻ kẻ này có thể giết được ba mươi mấy chí tôn của Y Thánh cung, quả nhiên là thật. Cậu ta đã có được thực lực giết được trí tôn rồi. Đôi mắt thạch phá thiên như có thể nhỏ ra máu. Ngày dịp bắt minh, cậu cần phải làm như vậy sao? Ác vơ tim y ha ha ha ha. Dịp bắt minh nở nụ cười. Ngày mấy người muốn cướp đạt bảo khố nhà họ dịp. Bây giờ lại hỏi tôi có cần phải làm như vậy sao? Buồn cười. Ác vơ tim rất buồn cười. Anh siết chặt 5 ngón tay. Cái lúc trước là tôi cứu mấy người ra khỏi ngục giam trấn hồn, cho mấy người một mạng sống. Vậy mà mấy người còn dám mơ ước bảo khố nhà họ Diệp. Hãy trả lại mạng sống mà tôi cho mấy người đây. Z. Yes. Ngay sau đó, sát ý ngưng tụ. Anh trực tiếp lao về phía Thạch Phá Thiên. Sắc mặt Thạch Phá Thiên biến đổi, biết thực lực hơn dê bê của Diệp Bắc Minh, liền nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của Diệp Bắc Minh lại vượt qua sức tưởng tượng của ông ta, không ngờ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người ông ta. Kiếm Đoạn Long chém xuống. Từ từ, con ngươi của Thạch Phá Thiên Điên cuồng co rút lại, cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Ông ta dùng hết sức lực muốn tránh khỏi một kiếm này. Kiếm Đoạn Long quá nhanh. Hoặc có thể nói là Diệp Bắc Minh quá nhanh. Ầm. Uhm. Một cánh tay ông ta hóa thành mưa máu, bả vai nổ tung. Nếu không Thạch Phá Thiên phản ứng nhanh, kỹ sĩ đã trực tiếp bị chém chết giống của thập đại ác quỷ của Quỷ Vân Quốc rồi. Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Thạch Phá Thiên tái nhợt, cắn chặt răng, "Để mọi người đồng loạt ra tay mới có thể giết được kẻ này. Nếu không chờ cậu ta tiêu diệt từng bộ phận, trong chúng ta ai cũng không có cơ hội tiến vào bảo khố nhà họ Diệp." Nhân Vương Sở Thiên hùng bước ra từng bước, "Ê được. Tính cả tôi nữa." Bắc Lương kiếm đế Đông Hoàng Trường Thiên gật đầu. Còn có tôi. Ánh mắt đạo trưởng Sích Dương ngưng tụ. Giọng nói của Tôn Bách Diệp âm lạnh như băng, còn có nhà họ Tôn chúng tôi nữa. Tông Tam Thiên nghe răng cười, "Cậy Diệp Bắc Minh, cậu vết em trai tôi ở Ma Uyên, cậu cho rằng lão phu không biết sao?" Cung chủ Vô Tướng Thần cung Hà vẫn thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, "Ờ nhóc con, không phải lúc cậu ở Vô Tướng Thần cung rất kiêu ngạo sao?"